Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghe thế vậy thì Mạnh Giai lạnh mặt và cứng rắn nói Anh điều tra tôi sao? Anh chỉ là quan tâm em Dùng danh nghĩa quan tâm Mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Hào trường biết cô lâu như vậy Có nhiều nghi vấn như vậy Nhưng chưa từng điều tra cô Cô không nói, anh cũng không hỏi Em xem Đột nhiên nhìn thấy một túi giấy đưa tới trước mắt Mạnh dài có một chút hồi nghi Cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy Mở túi giấy ra Là một sắp hình cô cau mày lấy ra nhìn ảnh chụp chủ yếu là một đôi nam nữ Nam là Giang Dĩ Thành Nữa là một cô gái xinh đẹp có ký chất tao nhã Ở trên người lộ ra hơi thở rất là sắc sảo Cô nhanh chóng lấy tấm hình tiếp theo ra Đôi môi miếm lại thật chặt Át ký trên người càng lúc càng thấp Khi cô nhìn sang tất cả Thì cô thẫn thường ngẩng đầu nhìn anh ta Anh muốn nghe tôi nói cái gì đây Hắn cũng không trùng tình với em Hai tay của mạnh dài vòng ở ngực tư thế không thục nữ, ánh mắt hiếp lạnh, giọng nói trong veo lạnh lùng mở miệng. Tục ngữ Trung Quốc có một câu nói thật là hay. Cái gì chứ? Hoàng Thành Lam có một chút không rõ là cô muốn nói cái gì. Mèo không thể không ăn trộm thịt. Cho tới bây giờ, tôi cũng không cho rằng học trường sẽ là liễu hạo hệ thứ hai. Anh ta trong một lúc nói không ra lời. Vậy thì Hoàng tiên Sinh còn có chuyện gì khác sao? Hoa Thành làm ổn định lại tâm trạng mềm cười nói với cô Anh biết bây giờ tâm tình của em không tốt Cô đỡ mắt lạnh lùng nhìn anh ta Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều Có muốn anh đi vào ngồi với em một lúc hay không Cô vẻ bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói Vậy ngày mai có phải sẽ thêm một tin tức mới hay không hả Sắc mặt của anh ta hơi thay đổi Hoa Tiên Sinh à Tôi không thích anh Một chút cũng không thích Tôi vẫn cho rằng anh chỉ cảm thấy mới mẹ và đuổi với, với tôi Nề mặt anh hay tôi Tôi cũng không muốn làm khó anh. luôn nghĩ mấy ngày nữa anh sẽ không có hứng thú gì thì không sao. Nhưng anh vẫn có ý như vậy sao? Hoắc Thanh Lam nhíu mày lại. Có lẽ trước kia ở trong đám phụ nữ, mọi việc của anh luôn thuận lợi. Cho nên ở chỗ tôi đụng phải đi, nên anh cảm thấy mới mẻ. Nhưng chờ cảm giác mới mẻ lôi đi thì là cái gì cũng không còn nữa. Mấy cô gái trước kia của anh không phải đều là như vậy hay sao? Anh không có phản bác lại. Tôi nói rồi, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Cái vòng lần quần đó của các người tôi không thích. Thật sự là không thích. Cuối cùng, cô tăng thêm giọng điệu nhẫn mạnh. Nhưng chính bản thân em đang ở trong cái phòng này rồi. Tôi họ mạnh cũng không phải là hợp lý. Cô nhắc nhở anh ta một lần nữa. Đều như nhau cả. Mạnh dài nhịn không được mà gượng cười. Tôi cũng không muốn nhiều lời với anh. Tóm lại chúng ta là không thích hợp. Cho dù tôi và học trường không thể ở chung một chỗ, thì hai chúng ta tuyệt đối là không có khả năng. Loại đàn ông như anh tôi cực kỳ ghét. Thật là sen lỗi tạm biệt nói xong cô dùng sức đóng cửa lại hoặc thành làm đứng yên thật lâu mà mạnh dạn nắm chặt cái túi giấy kia chạy về phòng dùng sức đóng cửa lại sau đó cả người chống ở trên cửa từ từ chuột xuống hai tay ôm lấy đầu gối chui vào trong đó ngồi thật lâu không biết lúc nào thì sẽ lệ ra ngoài đã ướt cả quần áo của cô hình trong túi giấy vãi đè mặt đất cô gái trong hình hoặc tào nhá hoặc mềm mại nụ cười quyến rũ lắc lư ở trước mắt cô cuối cùng cô dùng sức đá một cước hình bay tứ tung nhận được truyền phát nhanh thể giang dễ thành đang phát sốt Cho nhìn thấy nội dung trong truyền phát nhanh thì anh gấp đến độ tháo kim tuyến truyền nước biển ở trên cánh tay ra giám đốc à anh đừng gấp mà Chữa bệnh là quan trọng hơn hết trần tư kỳ lúng cuống nói cô ấy sẽ nghĩ loạn sẽ không đâu bệnh tiểu thư là người rất thông minh trần tư kỳ nói mà không dám tin chuyện như vậy vốn đã khó nói rồi ở trong mắt tình nhân Một viên cát cũng không tha, chỉ cần một mầm mống hành nghi mọc rễ nề mầm thì đó chính là cơn sóng thần. Cậu không hiểu đâu. Nếu như cô gọi điện thoại tới rống anh mắng anh chất vấn anh, anh cũng không lo lắng. Nhưng cô không nói một tiếng nào, chỉ đem hình truyền phát nhanh tới đây làm cho anh không khỏi sợ hãi. Nhưng bây giờ anh bành thành ra như vậy, hoàn toàn không thể nào bay trở về được. Trần thư ký nói một cách thực tế. Giàng dĩ thành thục chí mà ngã ngồi ở trên giường. Trần Thư Ký vội vàng gọi y tá tới giúp anh kim kim lại một lần nữa. Nếu không, anh gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Thư giải thích một chút đi. Nhìn thấy bộ dạng cơ sếp hoảng loạn thì Trần Thư Ký có lòng tốt đề nghị. rằng Dĩ Thành lấy điện thoại di động gọi đi, nhưng đã chuyển sang giọng nói hệ thống. Sắc mặt của anh lập tức khó coi. Lúc này, Trần Thư Ký cũng không dám nói gì, chỉ sợ sẽ kích thích đến cấp trên. Nhưng lúc quay mặt sang thì anh chàng vào toilet coi điện thoại. Nhận được điện thoại của Trần Thư Ký thì mạnh giái rất là kinh ngạc. Trần Thư Ký, có chuyện gì sao? Cô đem số điện thoại của học trường thiết lập từ chối, không tiếp nhận tới. Không nghĩ đổi thành Thư Ký của anh gọi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net